trường 852 Ngũ Đại Đ đấu Tôngên bầu trời một bóng người tóc bạcả lùa đứng lơ lửng lở ra một chàng cười lộ diện những người phía dưới nhìn kỹ diện mạo người này rõ ràng là đại trưởng lão nội viện Tô Thiên Hà, hà. Th là có trò hay ngay bên cạnh thế mà lão phu suýt lử bỏ lỡ Tô thiền vừa tùm tỉm cười vừa hạ thân từ trên xuống. cuối cùng đứng cạnh bà người bọn tiêu viêm một quà nhìn về phía hàn phòng, Trong mắt hiện đến chút kinh dị, không ngờ ngươi không chỉ không chết, ngược lại còn đột phá cấp bậc đấu tông, quả như là ngoài sức tưởng tượng của ta. Được như vậy cũng là nhờ hồng phúc của các ngươi Hàn phòng thần sắc lạnh lẽo, lòng hơi chầm xuống, Tô Thiên đột nhiên xuất hiện. Cũng có chút khiến hắn trở tay không kịp, thực lực đối phương tự nhiên hắn biết rõ ràng, tùy nói hôm nay đơn đà độc đấu căn bạn không hề kiên kỵ Tô Thiên. Nhưng mà đối phương còn có một lữ đấu tông thần bí không rõ lai lịch. Hai đấu tông cường giả này liên thủ. Mặc dù là ma viêm cốc người đông thế mạnh. Nhưng muốn đánh lại thì cũng khá là lan dài. Hơn nữa đối phương còn có cả tiêu viêm. Với sự đối với cái vị sư đệ trên danh nghĩa này. Hạn phòng mặc dù đối với hắn cực kỳ oán hận. Nhưng lòng y rất rõ kẻ này chiến đấu vượt xa cấp bậc của bản thân nhớ làm xưa hắn chỉ là một đấu vương có thể làm cho chính mình một kẻ bước một chân vào cái cửa đấu tông bị trọng thương mà bây giờ tiêu viêm đã tấn dài đấu hoàng sức chiến đấu tự nhiên cũng theo đó mà tăng trưởng một lượng lớn Vậy thì cục diện ngày hôm nay nếu chỉ bằng vào hắn cùng mà viêm cốc mà nói ngày rằngg sẽ vô cùng khó khăn chiếm được thượng phong có thể giết người một lần đương nhiên cũng có thể giết người lần thứ hai cho nên người không cần phải biểu hiện lộ ra cái bộ dáng tiểu nhân đắc trí ấy đâu. Nghẹ liếc hàn phòng một cái, Tô Thiên châm chọc cười. Nghe vậy, sắc mặt hàn phòng âm trầm hơn rất nhiều, quyền đầu trong thể áo siết chặt đến mức tiếng lách cách, giắt ý lồng đậm, không ngừng bùng phát từ cơ thể. Tô Thiên xuất hiện, khiến cho mạc thiên hành cùng với ưng Sơn lão nhân có đôi chút biến sắc. Đối với một đấu tông cường giả, không có ai lại dám kinh bỉ không thèm nhìn. Đặc biệt trong cục diện đối lập như thế này, gia nhập đã nhanh chóng khiến cho nhân mã cùng thực lực Tiêu Viêm tăng vọt, tương đối mà nói, những người phe bên kia hẳn là đang cấp thoảng vị trí Hạ Phong, Đại trưởng lão, người cũng tới. Sự tình bên kia, vẻ giữ tợn trên Tiêu Viêm hoàn toàn biến mất không thấy gì, vừa rồi Hàn Phong đã khổ sở khó nhọc. Chọc giận hắn, Chẳng cũng là coi thường địch lực Tiêu Viêm mà thôi. Sau khi cơn giận bộc phát ra lòng, đập luồng sát ý thâm trầm, thì hắn cũng vực chậm rãi chôn vùi trong lòng, không để cho những cảm xúc ảnh hưởng tới lý trí của hắn. Linh hồn phân thân bên kia tiêu thất rồi, vì thế ta liền đem theo ấn ký của ngươi lưu lại mà tới, tiêu lệ bọn họ cũng nhanh tới đây. Tô Thiên quét mắt về phía Ứng Sơn lão nhân đang trốn trong khe núi, cao mạnh nói: "Tiêu Thất, nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, bất ngờ Một quàng đột nhiên bắn về phía ưng sơn lão nhân, chỉ thấy lão ta cười lạnh một tiếng, bản chân đạp mạnh trên mặt đất một cái. Một con suối màu xám cuồng bạo phun ra, lập tức một luồng linh hồn lực lượng vô hình từ trong đó phóng ra như chớp, cuối cùng dùng nhập trên thân thể lão. Khi linh hồn lực lượng trở về, khí thế ưng sơn lão nhân đột nhiên tăng vọt, chỉ trong nhé mắt gần như khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Biến hóa của ưng sơn lão nhân cũng kéo theo sự chú ý của mấy người hàn phong. Mặc kiến hành, lập tức sắc mặt bọn họ khẽ biến đổi, tình huống này hẳn là lão già gian dạo này, dựa vào thời gian lúc lấy bọn họ dây dưa cùng đối phương, đã thuận lợi đèm linh hồn phân thân kia tu hồi về cơ thể, tức chiến đấu của lão lúc lại e rằng không thấp hơn so với bất kỳ một ai ở đây. Khà khà, đa tạ chư vị đã hỗ trợ, thực lực nhanh chóng khôi phục, ưng sơn lão nhân cũng trở nên tự tin hơn rất nhiều, lập tức hướng về đám người tiêu viêm với uống tiếng cười quái dị vừa nói. Mạc Thiên Hành thần sắc có chút lặng lề, chợt ngẩng đầu nhìn về phía mấy người tiêu viêm Hàn vòng chấp cười. Chư vị hiện giờ không phải lúc để tranh giành với nhau, hẳn tất cả mọi người đều có hứng thú với Bồ Đề hóa Thể tiên kia. Nếu đã vậy, tại hạ thấy sao không trực tiếp liên thủ cướp đồ, trong ưng sờ náo quái, nếu không thì dựa vào bản tính rảo trá của lão già này, bất ngờ thi triển thủ đoạn rồi trốn mất, vậy sau đó đi đâu tìm được lão? Mặc kệ tứ lạnh phân phối ra làm sao. Chờ khi cấp được rồi mấy bàn, thế nào? Nghe được mấy người, tiêu viêm đều ngẩn ra, chợt chậm ngầm một lát, sau đó điều khẽ gật đầu. Ý kiến mặt đông chủ cũng không tồi, việc lên làm bây giờ là phải đoạt lại bồ đề hóa thể tiên từ trong tay lão quái. Như vậy đi, bốn người chúng ta cùng ra tay, lấy tốc độ đèm lão giải quyết được chứ? Hàn Phòng cười hắc hắc, trọng mắt hiện lên một chút quỷ quyệt nói. Tiêu Viêm khẽ liếc về phía Hàn Phong rồi hướng về Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên khẽ gật đầu. Chợt xung âm thanh chỉ có ba người họ nghe thấy, thấp giọng nói: "Để tạm một chút, những tên hỗn đản này đều là lũ luốt người không nhã xương, nên cẩn thận với ám chiêu bọn chúng." Tô Thiên cười: "Tiểu tử kia, người nghĩ lão phu là lão già ngoan cố chỉ biết tu luyện đấy à? Chuyện này còn cần ngươi nhắc nhở." Tiêu viêm xấu hổ cười, Tô Thiên có thể trở thành Lội Viện đại trưởng lão. Hơn nữa, có thể khiến cho lội viện tại vùng đất ổn loạn như hắc sắc vực trở thành một mảnh đất an tĩnh. Lăng lược cùng tâm cơ, hẳn không thể nghi ngờ. Về phần tiểu y tiên, có thể trưởng quán cả độc tông lớn như vậy. Làng đực nhiên không phải người bình thường, thật sự không có chút nào thua kém hơn so với hắn. Nhìn thấy đám người tiêu viêm rất nhanh chóng tán thành đề nghị mặt thiên hành. Sắc mặt ưng sờn lão nhân cấp tốc chậm xuống. Tuy nói hiện giờ hắn đã khôi phục thực lực, nhưng nhìn lại bên kia bốn gã cường dự cả Cường giả Đố Tông có thức có thực lực sắp xỉ lão, vậy thì tất nhiên lão cũng sẽ rơi vào thế hạ vòng tuyệt đối, thậm chí có thể nói là lão còn có thể vẫn là cái mạng giả này chớ trả trời ở chỗ đây. Ý nghĩ đó mới xuất hiện trong đầu. Ứng Sơn lão nhân mạnh mẽ đạp mạnh chân trên mặt đất, một âm thanh trầm đục vang lên, mười mấy đạo còn suối trắng kiện lớn Hàng trượng bạo phát trong khe núi Mà khi những con suối này chảy lấp tầm mắt những người kia thần hình lão cũng cấp tốc tối lui Động thủ chứ vị Ừng sờ lão nhân mới động thân Mạc Thiên Hành lập tức phát hiện đầu tiên Lập tức lạnh lùng quát một tiếng lớn Thân hình chấp động lập tức Một cách quỷ dị xuất hiện Tại lời mà ưng sờ lão nhân định rút lui Ống tay rung lên Một đảo kim quang hùng hậu từ trong áo bào Bạo xuất già tự như một tia chớp võng thẳng tới yết hầu ưng lão hư thấy mặt thiên hành xuất thủ trong mắt ưngsơn lão nhân xuất hiện tia hung lệ thủ trưởng khô héo xươngsậ tự như quỳrào từ trong tay áo mươn ra quỷ dị xoáay tròn một vòng liền trực tiếp chặn đứng đạo kim Quang kia quét mắt nhìn thoáng đạo kim Quang này thì ra là một thanh trì thủ sắc bén không có chuôi trả lại cho người này lõ mắc dịch những cái bóng tay màu xám trắng của ưng dơa não nhân y nhẹ lên truy thủ tiếng động thanhh Thúy vang lên truy thủ một lần hóa thành đạo kim Quang phá không mà đi hướng ng ngược về phía mạc thiên hành ưng lão mượn lực đạo lúc phóng tùy chủ thân hình đoáng lên một cái liền xuất hiện giữa không trung sau đó liên tục động thân hỏng trốn lên núi sâu hắc há ưng lão quái tốt nhất là lên llém bồ đề hóa thể tiên giao cho ta Nếu không đừng hòng nghĩ đến chuyện an nhàn mà rời đi, Ứng Sơ nhân muốn chạy trốn, trước mắt xuất hiện ra một bóng người, một đạo quyền phong lóng cháy hung hăng lao tới. Dưới sự bất ngờ, Ứng Sơ nhân vội vã vùng quyền đáp lại. Hai luồng kình phong mạnh mẽ tiếp xúc. Trên thiên không, một tiếng nổ tựa sấm rền chợt vang lên, dư bà cuồng bạo quét hành tạo khắp chân trời, khiến cho cả miếng lâm này kịch liệt chấn động. Kình phong tạc đi, Ưng Sơn Lão Nhân cùng bóng người kia đều rất nhanh lùi hai bước, bóng người kia hiện thân, lập tức thấy một khuôn mặt đang mỉm cười lạnh lẽo, không ngay khác chính là Hàn Phong, không hổ là cường giả thành danh lâu của hắc sắc vực, thực lực quả nhiên phi phạm, hắc hắc chỉ có điều hôm nay e là chạy lên trời cũng không khỏi lắng. Ổn định lại thân hình, Hàn Phong mỉm cười nhìn về phía Ưng Sơn Lão Nhân với thần sắc âm lãnh, sau đó y chợt hơi ngước cằm lên nhìn vào không chung. Nhãn đầu ưng sơn lão nhân chậm dãi chuyển động Thì thấy xung quanh là mặt Thiên Hành, Tô Thiên, Tiểu Ý Tiên Ba vị đấu tông cường giả vây chặt hắn Cùng với hàn phòng, phòng trước mặt Bốn người dường như đem tất cả đường lui của lão hoàn toàn chặn kín Đối diện với bốn gã đấu tông cường giả Mặc dù là ưng sơn lão nhân cũng có cảm giác vô lực Một làn gió nhẹ nhẹ thổi qua khoảng trời này Liền biến thành một bầu không khí ngưng trọng năm cường giả đấu tông đồng thời xuất hiện Đội hình khủng bố như vậy cho dù là tiêu viêm cũng là lần đầu chứng kiến mà có lẽ không ít người tại đương trường, chỉ e cũng là thế, bị bốn luồng đấu khí mạnh mẽ khóa chặt, sắc mặt ưng lão biến ảo không ngừng. Lão rất rõ tình huống lúc này nếu muốn thoải mái mang đi Bồ Đề hóa thể tiên là chuyện không thể được, hơn nữa nếu lão tiếp tục ngoan cố chỉ sợ thực sự ngã xuống trong tay bốn người này. Ý nghĩ trong đầu như điện quang cấp tốc xẹt qua, lúc lâu ưng sư lão nhân mạnh mẽ cắn răng một cái kế là tay một chiếc hộp ngọc phỉ thúy xuất hiện trong tay lão, cầm lấy đi rồi biến, lão nhớ kỹ ân oán hôm nay, ưng sơn lão nhân là một người cực kỳ thất thời, thấy được cục diện lúc này lão không có lựa chọn nào khác, lập tức lão gầm một tiếng, chiếc hộp ngọc trong tay bắn vọt lên trời, hộp ngọc vừa rời tay, ừ, sơn lão nhân thân hình chớp động, trực tiếp thoát khỏi vòng vây mà chạy trốn, nhưng thân hình lão vừa động, bốn đạo công kích hùng hậu Vóng tới, chĩa cho lão vội vàng né tránh một cách chật vật. Lão già này Thực sự khinh bọn ta là lũ ngu à Hàn Phong cười lạnh một tiếng Không thèm liếc về hộp ngọc trên không chung một cái Ý nghĩ rằng ưng sơn lão nhân căn bản Không thể nào dễ dàng đem bồ đề hóa thể tiên Ra một cách nhanh chóng dễ dàng như thế Giống như Hàn Phong Mặc tiên hành một bên cũng suy nghĩ như vậy Chỉ có tiểu y tiên cùng tô thiên trần chờ một chút Nhìn thoáng qua hộp ngọc Nhưng cũng chưa làm ra các hành động gì thiếu suy nghĩ Bị lời của Hàn Phong Chọc đến phát điên ưng sơn lão nhân mắng không ngớt Ra h Lũ ngu nhà các ngươi, tiếng quát vừa dứt. Thân hình ưng sơ lão nhân liền chuyển động, vội vàng phóng về chiếc hộp ngọc. Nhưng lão mới động thân, một cỗ hấp lực đột nhiên xuất hiện. Chiếc hộp ngọc nhoáng lên một cái phóng đi. Cuối cùng trong ánh mắt tức giận của lão rơi vào tay hắc bào thanh niên. Sắc mặt cũng hơi chút ngần ngờ. Trường 853 Thế cuộc chuyển biến Nhìn chiếc hộp ngọc trong tay, nhất thời Tiêu Viêm có chút thẫn thờ. Vừa rồi hắn là tùy ý ra tay, căn bản không ngờ thứ này lại dễ dàng lọt tay mình như vậy. Chỉ thất thần trong giây lát, Tiêu Viêm nhanh chóng khôi phục tinh thần, rất nhanh đem hộp ngọc mở ra, ngay lập tức liền thấy Bồ Đề hóa thể tiên màu phỉ tựa nhiều sống có đang huyền phù trong hộp ngọc. Thế mà lại là đồ thật. Ánh mắt dại ra nhìn khắp Bồ Đề hóa thể tiên, ngoại trừ Sơn lão nhân ra, Cơ hội khuôn mặt mọi người ở đây ai lấy đều trở nên cứng ngắc Chẳng ai ngờ tới sự bảo tính tình của ưng sơ lão nhân Lại nhanh chóng đem vật đó rào dễ dàng như vậy Nhưng trang cảnh chân thực xuất hiện trước mặt bọn họ Cũng khiến cho khuôn mặt không ít người trở nên nóng cháy Hắc đáng kiếp hiện giờ thứ kia không còn trong tay lão phu nữa Ta đang muốn xem liệu ai dám đến ngăn cản ta hay không Thấy mọi người ngây ra, Ưng Sơn lão nhân trầm trọng một tiếng. Chết tiệt, lão bất tử kia trên Bồ Đề hóa tiên rõ ràng là phải có dấu ấn của Bốn Tông cơ mà, mà khi hành hồi phục tinh thần trở lại trước tiên, lập tức gầm lên giận dữ, lúc lại Ưng Sơn lão nhân quàng chiếc hộp ngọc thì hắn liền là sử dụng đấu khí cảm ứng một cái dấu ấn một chút, nhưng không thấy dấu hiệu phản hồi, cho nên hắn mới khổng xuất thủ. Không ngờ chiếc khọc mọc đó thực sự là bồ đề hóa thể tiên. Khi người nói ra việc mình sử dụng chút thủ đoạn bên trong bồ đề hóa thể tiên, thì lão phu cũng âm thầm đem nó thanh tẩy. Chẳng lẽ người còn muốn khiến lão phu chịu thiệt lần thứ hai vì thứ này hay sao? Ừng sơn lão nhân biểu mồi, dễ cợt nói. Bất chợt ánh mắt nhìn vào hoàng chiến này một lượt, cười quái dị nói. Bây giờ nó đã không còn ở chỗ lão phu các người còn muốn đánh tiếp hay sao? Nếu vậy lão phu cũng chỉ có thể phụng bồi. Những lời này của ưng sơn vừa dứt, Mục quang của mọi người cơ hồ lập tức chuyển phía tiêu viêm đang cầm hộp ngọc. Ngoại trưởng Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên, mục quang mọi người còn lại ai lấy đều là ngập tràn lánh ý. Tiêu viêm kiểm tra chút đi, cẩn thận lão già này đánh cháo. Thấy cục diện trở lên như vậy. Tô Thiên cũng là hơi nheo mắt lại, lập tức họ cũng không hẳn là không thể đem nó bảo vệ. Nhưng nếu là giả, Không chỉ có giúp ưng sở lão nhân thuận lợi mang nó đi, kết cục là cho cả người lẫn vật đều mất. Vậy thì là lỗ vốn lặng. Nghe tới lời tô thiên, tiêu viêm khẽ gật đầu, ánh mắt cảnh giác đảo qua xung quanh một chút, sau đó mới nhanh chóng đem bồ đề hóa thể tiên kiểm tra một lần. Ngay lập tức sâu trong nhán đồng nhất thở dâng lên một trận. Hỷ ý, hắn liền quay đầu lại, khẽ gật đầu với tô thiên. Xuy, ngày tại sát na tiêu viêm khẽ nhích cầm, Lập tức hàn phòng động thân, hóa thành bóng đen hướng thẳng phía tiêu viêm nhanh như chớp. Thân hình hàn phòng vừa chuyển động, thì tiêu viêm lúc này vốn đang vô cùng cảnh sát với mọi động tĩnh xung quanh, hừ lạnh một tiếng, ngân quàng trói mắt trong đội trần bạo xuất. Thân hình rung động một cái, thì thấy lưu lại một đạo tàn ảnh, còn thân thể hắn xuất hiện vị trí cách đó, xa hơn trăm mét. Thân hình tiêu viêm vừa mới xuất hiện, hai đạo thân ảnh khác cũng xuất hiện ngay phía sau, tiếp theo đó là Tự nhiên cũng nào vút đến, bốn người đứng trụng một chỗ, nhìn về phía các cường giả đang đứng dưới khe núi. Ngăn chúng lại, hàn phòng sắc diện âm trầm, y khẽ phất tay. Cái đó là các vị cường giả ma viêm cốc cùng bay lên trời, nhanh chóng hướng đám người tiêu viêm. Mặc thiên hành ở một bên, sau đó thoáng trần chờ cũng cười lạnh một tiếng, dẫn cường giả hắc hoảng tông bảo vây mấy người bọn tiêu viêm. Thấy mục tiêu bị bao vây đã thay đổi, ưng sửa não nhân lúc này âm lãnh cười, có điều lão ta chưa rời đi mà phiêu phù ở trên không tựa như xem kịch hay. Bộ dạng này của lão tựa hồ cũng không phải là quy định ra tay. Thấy đám người hàn phòng mặt tiến hành, trong mắt tiêu viêm xét qua một thi hàn ý chật cười nhạt nói. Mặt tông chủ, ngài thực sự có ý muốn nhúng tay với chúng ta sao, nếu như ngài có thể lùi lại khán giả một lát thì có lẽ sau việc ngày hôm nay, Tiêu Viêm nhất định đem phá tông dâng cho ngày thế nào. Nghe được lời lại của Tiêu Viêm, Mạc Thiên Hành nhận ra bộ là có chút động tâm. Phe tiêu Viêm mặc dù ít người nhưng ai lấy không phải là kẻ yếu, cho dù là Ma Viêm Cốc cùng Hắc Hoàng tông liên thủ muốn áp chế được bọn họ cũng gặp không ít khó khăn. Mạc tông chủ đừng nghe tiểu tử này, hắn rất hoạt, nếu thật ngày chậm rãi, chờ tới khi bọn chúng xuống tay đem ta giải quyết xong. Vậy ngài cho rằng bằng thực lực phép của chúng với hai cường giả đấu tông, ngài còn có thể tới lấy đồ của chúng được hay sao? Ngay sau khi Mạc Thiên Hành đang chậm ngâm, Hàn Phong chợt cười lạnh nói. Ngay vậy, sắc mặt Mạc Thiên Hành khẽ biến đổi, lời của Hàn Phong cũng không phải là đùa. Tiểu viêm lúc này kiêng kỵ hắn như vậy là bởi vì hắn cùng Hàn Phong đều là đấu tông cường giả. Nếu lúc này hắn khoanh tay đứng nhìn, chờ đến khi Hàn Phong bọn họ bị đánh bại, vậy thì rốt cuộc kết quả hắn có lẽ không khá hơn chút nào. Hắn cũng không tin tiêu viêm xảo trá như vậy, lại dễ dàng đem thứ đàn dược chân quý như phá tông đàn giao cho hắn. Nếu như Mạc Tông Chủ thực không tin, vậy tiêu viêm có thể đem đàn dược giao cho ngay tại đây thế nào? Như biết rõ sự e ngại trong lòng Mạc Thiên Hành, tiêu viêm cười nói. Mạc Thiên Hành động dung, hắn tiếp tục sửng sốt, ngay sau khi tiêu viêm vừa dứt lời, hạt phòng liền nhớn mày, miệng khẽ mấp máy, tiếng nói rất nhỏ được đấu khí bao bọc lặng tiến vào trong tay Mạc Thiên Hành. Tiếng truyền âm bất ngờ này là mặt kinh hành đang chuẩn bị mở miệng, ngay lập tức ngập miệng lại, ánh mắt kinh hẻ. Nhìn Hàn Phong có chút nghi ngờ hỏi, thật sao? Nếu Mạc Tông Chủ cảm thấy được lời cam đoan của kẻ này đối với ngay có hấp dẫn lớn, thì ngài có thử nghe xem hay sao? Uống hổ, mà Viêm Cốc có thể xem như là thế lực lâu đời của hắc giác vực. Nếu sau đó, Hàn Phong ta lút lời, Mạc Tông Chủ có thể trực tiếp đến Mạc Viêm Cốc. Hỏi tội. Hàn Phong cười hắc hắc nói Nghe vậy Mạc Tiên Hành trần chờ một chút chợt cắn ràng một hồi rồi nói Được ta tin ngài một lần Hy vọng sau việc này ngài không lên đùa dỡn bổ tông Nếu không thì Mạc Tông chủ yên tâm Thứ này kỳ thật bằng vào thực lực của ta Đúng là rất khó thu vào tay Có ngài hỗ trợ tỷ lệ thành công Cũng là tăng lên nhiều Hàn Phong cười nói Mạc Tiên Hành khẽ gật đầu Ánh mắt chuyển phía tiêu viêm cười nói Tiểu viêm tiên sinh, xem ra bổn tông chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, vã tông đàn kia chưa có đủ hấp dẫn như Hàn Phong nói. Tiểu viêm đôi mắt híp lại cười nhạt, Nếu mặc tông chủ cảm thấy lời của tên phản đột khi sư diệt tổ này đáng giá tin cậy, vậy tiểu viêm không thể nói gì hơn. Hấp dẫn như vậy, đáng để mạo hiểm một phen mặc thiên hành liếm liếm môi ánh mắt có chút nóng cháy nói. Thế vậy tiêu Viêm không nhiều lời, hắn biết Hàn Phong rốt cuộc đã đồng ý với mặt Thiên Hành cái gì, cũng không biết mà cả phá đông tông đàn cũng không quan tâm. Vậy món đồ kia hẳn là cực kỳ kinh người một khi đã vậy. Kế đến cũng liền chuẩn bị đại chiến một trận đi, nếu cần ra tay thực sự tỉ hưu chết về tay ai khó nói. Tiểu Viêm hít sâu một hơi, trong đôi mắt đèn hiện lên đột nhiên một tia lóng rực. Trầm giọng nói: Tô Thiên Tiểu Ý Tiên tự nhiên bên cạnh gật đầu Đối phương dù nhân số đông hơn Nhưng mà bọn họ bên này Lực chiến đấu trung bình lại mạnh hơn Hắc Hắc Sau khi đèm mặt tiến hành kéo ra về trận doanh của mình thành công Hàn Phong đắc ý Chỉ có điều hắn chưa chịu dừng tay Một quang xoay chuyện nhìn về Hắc Sơn Lão Nhân Đang lơ lửng Trên không xem trò vui Cục diện này nếu có thể nổi kéo lão về phé hắn Như vậy có thể chiếm được thượng phong tuyệt đối Ba cường giả đấu tông Thêm những cường giả còn lại hai thế lực Đỗ khiến bốn người kia vêm hoàn toàn vây khốn, không có chút lực phản kháng. Nhưng khi Ứng lão nhìn thấy một quang hàn phong, Sở Như lão biết hắn muốn nói điều gì lập tức cười quái dị, lên tiếng nói: "Đừng mơ tưởng đến việc lôi kéo được lão phu, cục diện này ta không tham gia là tốt nhất, các người muốn đánh nhau thì cứ tận lực mà đánh, lão phu không muốn phụ bồi đâu." Khà khà. Nói xong lời này, Ứng lão tiếp tục quay đầu, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên mọi người lao thẳng vào sâu trong dãy núi. Cái đó bỗng sáng hoàn toàn biến mất. Thấy Ứng Sơn lão nhân trực tiếp quay đầu rời đi, Hàn Phong nhất thời nhíu chặt đầu, mày rồi hừ một tiếng, thấp giọng mắng, cái lão này đúng là đồ chết nhát. Tiêu mắt nhìn về Ứng lão biến mất, lông mày cũng nhíu, quay qua liếc về mấy người Tô Thiên một cái, bọn họ cảm giác được có điểm không thích hợp, Bồ Đề hóa thể tiên chân quý như vậy, lão già này làm sao có thể dễ dàng buông bỏ? Cẩn thận một chút, lão già hoàn hĩ xưa này vốn giàu vô cùng. Cách cứ xứ như vậy rất không bình thường Tô Thiên thấp dọng cẩn thận nói Chẳng lẽ là muốn tọa sơn quan hổ đấu Chờ chúng ta lưỡng bại câu thương mới xuất hiện Tiểu ý tiên mày liễu khẽ nhú lại Chậm ngầm nói Tiểu viêm khẽ lắc đầu nói Không rõ lắm Có điều bây giờ không phải là lúc lo lắng chuyện này Trước tiên đem bọn người kia thu phục đi Bồ đề hóa thể tiên đã trong tay chúng ta Bọn chúng sẽ không bỏ qua đâu Nghe vậy ba người gật đầu Tô Thiên nói Cứ tiếp tục chờ một lát nữa Chúng cường giả tiêu môn cùng giáng nam học viện sẽ tới, lúc đó sẽ thoải mái hơn một chút. Tiên vừa dứt, từ xa đột nhiên truyền đến từng đạo âm thanh xé gió, rồi một lượng lớn nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm. Cuối cùng thì họ đã tới, cảm nhận được khí tức quen thuộc, thì vẻ mấy người liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy nói không sợ đối phương đông người, nhưng nếu đang lúc kịch liệt chiến đấu bị quấy nhiễu một chút cũng là có chút phiền phức, hiện giờ cường giả hai phe cũng tới xong phương coi như là ngang bằng quân số hử một đám ô hợp mà thôi chẳng lẽ người chờ trông chờ và bọn chúng là đủ vô vàng bóng người phóng vốt tới khiến cho hàn phòng chú ý, lập tức y cười lạnh bàn tay vùng mạnh lên tiếng quát lãnh tràn ngập sát ý bằng gõ khắp bầu trời Tôiền cùng l tử kia để ta cùng mạc tông trụ ngăn trụ Phương ngôn người dẫn cường dạ ma viêm cốc bắt tiêu viêm chỉ cần cấp được bồ đề hóaệ tiên trong tay hắn sống chết, dì mặc. Chương 854: Đại chiến bắt đầu. Tiếng quát lạnh tràn ngập sát ý của Hàn Phong phá vỡ bầu không khí ngưng trọng nơi này. Chúng cường giả Ma Viêm Cốc cùng Hắc Hoàng Tông vào giờ khắc này đều bộc phát ra sát ý kinh thiên động địa. Mục quàng lạnh lẽo nhìn đoàn người Tiêu Viêm, Hơn nữa, cũng phân ra một bộ phận cường giả tới ngành đón các cường giả tiêu môn cùng giả Nam Học Viện mới xuất hiện phía chân trời. Lần này, những cường giả mà viêm cốc cùng Hắc Hoàng Tông xuất động đều là lực lượng tinh nhẹ trong Tông, thực lực rất khá. Nếu nói về cục diện toàn trường, cường giả bên ngoài có thể là áp chế tiêu môn cùng với giả Nam Học Viện một bậc. Bởi vậy, cho dù là phân ra không ít cường giả ngăn cản đám tiêu lệ, nhưng mà những cường giả còn lại vẫn vừa xa. Còn số 4 người tiêu viêm, hơn ở khí tức ai nấy đều mạnh mẽ, hiện nhiên đều là tinh anh trong đó. Một đoàn người tiến đến ngăn trở tiêu lệ, khi hai lực lượng nhân mã mới chạm đất, cũng chẳng cần nhiều lời lập tức bùng lổ thành một trường đại chiến hỗn loạn. Lượng đấu khí khổng lồ dao động xen lẫn, từng tiếng thét âm lãnh kèm theo sát ý, tạo ra vô vàn những tràng pháo hoa năng lượng. Sáng trói cho đến tiếng nổ rền vàng thầm giảm khá thấp. Nhìn đại chiến hỗn loạn, mới bạo phát trên trời, khóe miệng Hàn Phong hiện lên ý cười lạnh lẽo, kế ánh mắt xoay chuyển, nhìn về bốn phía, Tiêu Viêm thản nhiên nói, nơi này chính là địa bàn của Hắc Hoàng Tông, nếu kéo dài quá lâu, đối với các người mà nói cũng chẳng lợi gì đâu. Cho nên, cứ đem bộ đề hóa thể tiên giao ra đây, như vậy ta còn có thể tha cho các người rời đi. Dựa vào nhân cách của người mà nói lời này, xem ra người đối với việc muốn ăn không chúng ta đúng là ôm kỳ vọng quá lớn đấy nhỉ? Tiêu viêm cười khinh bị nói, ánh mắt nhìn về phía đám người tiêu môn cùng già Nam học viện đang bị cản trụ, trên mặt lại không có quá nhiều cảm xúc lo lắng. Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành đã toàn tính dùng lực lượng tinh nghệ tập trung đối phó bốn người bọn họ, cho nên những kẻ được phân ra để ngăn cản đám tiêu lệ thực lực chẳng mạnh là mấy. Hiện giờ tuy chỉ mới giao chiến nhưng lại không chỉ không chiếm được thượng phong ngược lại ẩn ước lâm vào hạ phong Như vậy hẳn không ngân cản được bao lâu Đương nhiên tiêu viêm tự nhiên không để nhiều kỳ vọng vào mấy người tiêu lệ bọn họ Trường đại chiến này chủ yếu chính là dựa vào bốn người tiêu viêm bên này Nếu như bọn họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì chúng cường giả tiêu môn cùng ra nát mạc viện cũng chẳng hề có năng lực xoay chuyển tình thế Đối với lụ cười khinh bỉ của tiêu viêm bẻ cười lạnh trên khóe miệng Hàn Phong càng thêm lồng đậm. Hắn quá rõ ràng tính tình Tiêu Viêm, Thứ biết đối phương tuyệt không thể dễ dàng đem Bồ Đề hóa thể tiên giao ra, cho nên chẳng thèm nói thêm. Mục Quang cùng với Mạc Thiên Hành khẽ giao nhau một chút, sau đó cả hai đều gật đầu. Vương Ôn, dẫn nhị trưởng lão cùng tám trưởng lão đối phó Tiêu Viêm, ba người các người liên thủ, cho dù là đấu tông cường giả cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Cho nên việc này hẳn không vấn đề. Quay đầu lại, Hàn Phong nhìn đại trưởng lão Phương ngôn trầm giọng nói. Nghe vậy Phương ngôn mỉm cười gật đầu nói. Tiên sinh yên tâm, lão phu chắc chắn đem bồ đề hóa thể tiên đoạt lại. Không được khinh suất tiểu tử lại năm đó có một vài đấu ký uy lực cực mạnh. Năm đó ta cũng chịu thiệt thòi lớn. Hàn Phong nhíu mạch nhắc nhở. Phương ngôn lại một lần nữa mỉm cười gật đầu. Đối lời đồn về tiêu viêm, hắn đương nhiên cũng nghe qua không ít. Những chiến tích năm đó tiêu viêm tại ác sắc vực đã nghe nhiều đến thuộc bài. Bởi vậy, trong lòng tất nhiên không có bao nhiêu ý niệm kinh thường, chẳng qua nếu là để cho hắn cùng hai vị ma viêm cốc trưởng lão liên thủ đối phó tiêu viêm thì hắn cũng khá tự tin số sát thực lực hai người kia cũng tiếp cận đấu hoàng định. Ba người phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý bằng vào ba người bọn họ nếu đối phó với tiêu viêm vẫn chỉ là tứ tinh đấu hoàng, vẫn thắng, có lẽ phải vượt qua sáu thành. Tiểu cô lương tóc tím kia, để cho con cùng với tề trưởng lão đối phó là được. Mặc nhài đang đứng, phía sau mặc thiết hành bỗng nhiên mỉm cười nói. Ừm, mặc thiết hành thoải mái gật đầu, cũng chẳng ý tứ nhắc nhở hai người. Mặc nhài cùng tề sơn liên thủ, trong cấp bậc đấu hoàng, ít có địch thủ. Đối phó với một tiểu cô lương, hẳn không vấn đề gì. Mặc dù hắn biết rõ tiểu cô lương tóc tím kia có chút cổ quái, nhưng sự cổ quái cũng không hẳn đại biểu cho sức mạnh. Động thủ đi, không nên tiếp tục dây dưa. Hàn Phòng khoát nhẹ tay áo, nhạt nhạt nói. Câu nói Hàn Phòng vừa dứt một cỗ khí thế mạnh mẽ tuồn tràn ngập âm lãnh, đột nhiên từ trong cơ thể y bùng phát mà ra, dưới chấn động. Từ luồng khí tức cường đại này, chỉ thấy phía chân trời, trong vắt đột nhiên ngưng tụ một đoàn mây đen dày đặc. Nhất thời ánh dương Quang ấm áp, nhẹ chiếu từ thiên không cũng bị ngàn lại. Chiếc áo bào xám, bay phần vật dưới gió trong đồng tử Hàn Phong đột nhiên hiện lên một màu đỏ sậm bục quàng dần trở lên lạnh lẽo khi nhìn thẳng phía Tô Thiên lão già kia mấy năm không gặp hôm nay ta muốn xem người có được như lúc xưa hay không cảm thụ khí tức của mình bị Hàn Phong bao bay Tô Thiên không chút động dung thân hình khẽ động trợ rãi lướt qua phiêu phủ tại vị trí cách Hàn Phong không xa thả nhiên nói không ngờ đàn hoàng năm xưa tiếu ngạo Hắc sắc đã trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, ta đây chẳng biết là người sau khi sử dụng biện pháp kỳ quái nào đó chiếm được thân thể người khác lại còn có thể biến thành hình dạng trước kia, nhưng mà ta thấy người chẳng có chút khí độ nào của đan hoàng năm xưa rồi. Lời của Tô Thiên trực tiếp khiến cho sắc diện Hàn Phong trong mắt trở lên âm trầm, biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ, vẫn là vết dẹo trong lòng y. Lập tức cán mạnh rằng giữ tợn nói Lão bất tử kia, ta bị chậm luân đến mức này Biến thành hình dạng như thế này Còn không phải là nhờ hồng phúc các ngươi hay sao Chỉ cần hàn phong ta còn sống một ngày Ta khiến cho các người vĩnh viễn không được yên ổn Câu nói cuối cùng hàn phong dựng như là gào thành tiếng Vẻ giữ tợn tàn nhẫn Lấp đầy khuôn mặt Một cỗ năng lượng hùng hồn có chút hư gạo trong cơ thể ùn ùn bùng phát Thân hình khởi động Chồng nháy mắt trực tiếp xuất hiện trước mặt Tô Thiên, tựa như một bóng quỷ, một luồng kinh phong nóng rực Tựa như lúi lửa bạo phát mang theo lực lượng vô cùng khủng bố, âm hiểm mà tàn nhẫn đánh tới lồng ngực Tô Thiên. Những nơi mà quyến phong lướt qua, không gian trở nên vặn vẹo, thậm chí ngay cả không khí không bị xé lít thành một cái hình vòng cung, bao quanh nắm tay hàn phong. Cảm thụ sức mạnh từ quyền này của Hàn Phong sắc mặt Tô Thiền khẽ biến tay áo đột nhiên trở lên cứng rắn như sắt mang theo một cấu kình phong băng hàn lặng lệ va và chạm vào quyền đầu của Hàn Phong Bồng quyền đầu cùng ống tay áo tiếp xúc một cấu kình phòng xoắn ốc trực tiếp quét ra mang theo tiếng gió giít gạo xuất hiện trên không trùng mà Hàn Phong cùng Tô Thiền đều lùi lại vài bước thần hình chấp động Lại một lần nữa tựa như là mảnh hổ hạ sơn, phùng hàng lao vào nhau, vát ra trận trận kinh hỷ. Kinh khí kinh nhân, cùng với những tiếng lổ do năng lượng vát chạm. Thấy tô tiên cùng hàn phong xảy ra chiến đấu kịch liệt, trong mắt ba người phương ngôn xảy ra một chút hàn quang. Kế tiếp, bục quang xoay về phía tiêu viêm, cười lạnh một tiếng. Ba người lập tức tạo thành hình tam sát, chậm rãi tiến về chỗ hắn. Thấy ba người phương ngôn hành động, Tiểu Ý Tiên sóng mắt lưu chuyện, nhưng nàng chưa kịp có đốc tác gì. Trước mặt đã xuất hiện bóng người, Mạc Thiên Hành cười tùm tìm nói, Đối thủ của cô là ta, đừng không lên vì những kẻ khác mà phân tâm. Đôi mắt anh đào, nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn Mạc Thiên Hành, lạt môi thanh tú của Tiểu Ý Tiên chậm rãi khích, khẽ nhách lên một cách quỷ dị, một đoàn khí vụ màu tím, lặng lẽ trả ra từ thân thể làng. Khi mà kết hành ngăn trụ được Tiểu Y Tiên, thì ba người Phương Ngôn vây quanh Tiêu Viêm, thấy gã vẫn khoanh tay trước ngực dáng vẻ bình thản, Phương Ngôn cười khẩy, "Đã sớm nghe qua tụ lĩnh Tiêu môn năm đó tại Hắc Sắc vực uy phong thế nào, hiện giờ gặp mặt thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, chỉ có điều hôm nay ba người lão phu đây sẽ phải đắc tội rồi." Trên mặt tuy bao trùm vẻ thân thiết hòa ái, nhưng trong nhãn đồng Phương Ngôn lại không có chút nào nét cười. Có chẳng chỉ là hàn ý băng lãnh Cùng với sát ý lạnh lẽo Đối với lời của phương ngôn Tiêu viêm cũng chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn Chợt cả dối tay ra Vươn tay một cái Như đàn mỏi lưng Bà tay nắm lại Quyền trọng xích cự đại đột ngột thể hiện Vìm cười nói Nói nhiều như vậy cũng chẳng ích lợi gì Muốn đạt được Bồ đề hóa thể tiên từ tay ta Bằng vào võ mồm thì không được Mà cần phải Vừa xơi, bộ quang tiêu viêm đột nhiên trở nên sắc bén, trọng sức trong tay tựa như chuyển động theo câu nói, mang theo một cố kình phong nóng cháy, gã cũng chẳng thèm quay đầu lại mà quật luôn một thước về phía sau. Keng, tiếng kim thiết va chạm thành thúy phía sau tiêu viêm, một đạo hắc ảnh lảo đảo lùi về sau mấy bước, sau đó mới trụ vững được thân hình. Bàn tay lắm đại đao thoáng run rẩy, ánh mắt ngưng trọng nhìn bóng lưng tiêu viêm, người này chính là ma như viêm cốc nghị trưởng lão. Trong hắn bây giờ giống như là làm mơ cũng chẳng ngờ rằng phản xạ cùng lực lượng tiêu viêm cự nhiên lại mạnh đến vậy. Mà cần phải xuất ra bản lãnh thực sự của mình. Cái trò đánh lén này, đối với tà vô dụng mà thôi. Mà viêm cốc các người chắc chắn không dựa vào trò vớ vẩn này mà đi kiếm cơm tại hát sắc vực đâu nhỉ. Đơn giản một kích liền đậy lùi trưởng lão mà viêm cốc đích đánh lén kia. Tiêu viêm nhìn phương ngôn nhắc miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng rạng rỡ chẳng đến cho ba trưởng lão nhìn có chút phát ớn trong lòng. Vẫn nghe miệng lưỡi tiểu môn chủ lợi hại không kém so với thân thủ, hôm nay tận mắt chứng kiến quả là danh bất hư truyền. Vừa ngồn cười chào phụng, chợt vẻ tươi cười trên khuôn mặt sân dần, dần biến mất vẻ âm hàn, lão chậm rãi nói, nói tiểu môn chủ có dị hỏa trong tay, đối điểm này lão phu thật lòng muốn biết, dị nhân tạo ra mà viêm cốc chúng ta" Có thể so sánh được với cả dị hỏa của ngày hay không tiếng nói vừa rất phương ngôn đột tiên đột nhìn quát lớn lão nhị lão Tam nghe tới tiếng quát phương ngôn như trưởng lão cùng Tam trưởng lão mà vương cốc ở một bên nhất thời quát theo một tiếng chợt phi tân l một quả thủ ấn cấp tốc biến động theo sự biến đổi từ thuấn ba người ba đoàn hỏa Diễm màu xám nhặt đột nhiên bên trong cơ thể họ chậm rãi phóng tích một lát da trực tiếp thoát ly thân thể bay vụt tại vị trí trung tâm ba người ngưng tụ cùng một chỗ. Lường theo ba đoàn hỏa diễm màu nhạt dung hợp, ngắn ngủi lửa phút thời gian, một đoàn hỏa diễm màu lâu quý chậm rãi trôi nổi trên bầu trời, đoàn hỏa diễm màu lâu này vừa xuất hiện, nhiệt độ mạng trên trời đột nhiên tăng vọt, thậm chí không gian xung quanh ngọn lửa kia xuất hiện một chút vặn vẹo, nhiệt độ của loại hỏa diễm này có lẽ đã gần so sánh được với dị hỏa. Tư Viêm ngẩn đầu, Hình đoạn họa diễm màu lâu kia trong mắt hiện chút kinh ngạc có chút hứng thú lẩm bẩm, đây chính là cái thứ lộng diễm quyết kia chăng?